Kiên nhẫn, nền bỉ của sói, tự thuật của loài sói. Trong các loài động vật, sói không phải là đứa con tinh của Thượng Đế, đặc biệt là trong số các loài động vật ăn thịt. Tầm gốc của bọn ta không có chút ưu thế gì so với những con khác, không có tốc độ tuyệt đối, không có thân hình to khỏe. đến cả vũ khí duy nhất là bộ răng sắc nhọt, thì các loài động vật ăn thịt khác cũng có. Để có thể có đủ thức ăn và giành được cơ hội sinh tồn, bọn ta cần phải nhẫn hại hơn các loài động vật khác. Kiên nhẫn trở thành đặc tính lớn của loài sói. Trong Ít khi có con sói nào dễ dàng từ bỏ mục tiêu, Dường như, mọi con sói đều đã học được tính kiên trì và nhẫn nại khi đối mặt với sự sinh tồn và rất nhiều thử thách, Đây là sự bảo hộ chắc chắn để sói giành được thành công, và cũng là đặc điểm khác biệt của loài sói so với phần lớn các động vật khác. Sói không phải là đứa con cưng của Thượng Đế Trong thế giới động vật, sói không phải là đứa con cưng của Thượng Đế, đặc biệt là trong các loài động vật ăn thịt, tạm góp của sói không có chút ưu thế nào so với các loài khác. Chúng không có tốc độ tuyệt đối, cũng không có thương hình to khỏe, nếu cả vũ khí duy nhất của chúng là bộ răng sắc nhỏ, thì phần lớn các loài động vật ăn thịt khác cũng có. Sói là loài động vật không ngủ đông. Chúng cũng rất ít khi tàn trữ thức ăn như những động vật khác, vì vậy, trong những ngày đông dài và lạnh giá, chúng phải chạy khắp nơi để tìm kiếm ăn. Đối với loài sói, đây là sự thử thách lớn nhất. Phần lớn con mồi của chúng đều nắp trong hang động ấm áp để ngủ đông, dù là loài động vật không ngủ đông thì cũng có tích trữ đủ thức ăn trong đọc, vì vậy, chúng cũng rất ít đi ra ngoài tìm thức ăn. Mỗi khi mùa đông đến, phần lớn loài sói sống trên thảo nguyên sẽ bị điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đào thải, nhưng vô hình chung, sự đào thải này lại làm ưu hóa loài sói, vượt qua được thử thách của mùa đông, những con sói sống sẽ có sức mạnh nẻ và dẻo dai hơn. Vậy tại sao loài sói vẫn sống được? Đối với loài người được xem là thông minh nhất, điều này vẫn còn là một bí ẩn, có lẽ là vì sinh tồn, vì sự tồn tại của bề sói. Chúng ta vẫn không cần quan tâm đến điều này, vì vốn dĩ nó đã thế. Điều chúng ta cần quan tâm là loài sói cũng không được Thượng Đế sửng ai, lại sống trong một môi trường thiên nhiên khắc nghiệt trong cuộc sống cạnh tranh. Còn với các loài khác, chứ kẻ thù đáng sợ nhất. Sự săn bắt của loài người, mà chúng vẫn ngoan cường tồn tại trên trái đất này, sói tích thực là một trong những loài động vật có sức sống mạnh mẽ nhất. Đây mới chính là điều đáng để chúng ta quan tâm và suy nghĩ. Trong một đợt tuyển dụng nhân viên bán hàng của một công ty lớn, Giám đốc nhân sự chỉ xem sơ qua phần giới thiệu của các ứng viên, rồi nói thang máy đã bị hỏng, thế là 90 ứng viên buộc phải đi cầu thang bộ từ lầu 1 lên đến văn phòng ở tầng thứ 32, kết quả là phần lớn ứng viên, nếu không phải là chờ cho thang máy sửa xong, thì cũng đi đến nửa đường rồi bỏ cuộc. Nhìn những ứng viên kiên trì đến cuối cùng, giám đốc nhân sự tuyên bố, các bạn đã được tuyển dụng, còn những người khác thì bị loại, dùng phương pháp cho đi thang bộ để kiểm tra tính kiên trì của nhân viên là rất thích hợp, một người mà ngay cả mấy tầng lầu cũng không muốn leo không thể trở thành một nhân viên ưu tú, càng không thể trở thành một người bán hàng xuất sắc. Trong các ngành nghề, nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ là công việc hay gặp khó khăn, dễ bị từ chối nhất, và cũng là công việc dễ chán nhất. Nhiều nhân viên bán hàng tất vật suốt ngày, dù vẫn không thu được thành công, họ thường bị thất bại với chính mình, thất bại vì bỏ cuộc khi gặp đế tắc, thất bại do thứ tinh thần kiên trì không mệt mỏi. Trong một vụ điều tra của Hiệp hội Bán Hàng ở Mỹ, Người ta đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại trong việc bán hàng, là do thiếu kiên nhẫn. Hãy xem số liệu dưới đây. Có 48% nhân viên bán hàng sau khi tìm được một khách hàng thì không làm nữa. Có 25% nhân viên bán hàng sau khi tìm được hai khách hàng thì họ không làm nữa. Có 15% nhân viên bán hàng sau khi tìm được ba khách hàng thì họ không làm nữa. Có 12% nhân viên bán hàng vừa tiếp tục công việc sau khi tìm được ba khách hàng, và có 80% lợi nhuận là do những nhân viên bán hàng này mang lại. Nỗ lực không ngừng là bí quyết hàng đầu của các nhân viên bán hàng giành được thành công lớn. Một người nếu muốn làm nên chuyện gì đó, thì cần phải có đủ tính kiên nhẫn, chỉ có kiên nhẫn thì mới có thể giành được thành công. Để làm được một việc không phải là khó, cái khó là anh ta có đủ kiên nhẫn để tiếp tục làm cho đến khi việc đó thành công hay không. John Jimmy, là nhân viên bán bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm nhân thọ của Mỹ, anh ta đã mua một chiếc xe đạp với giá 65 đô la để đi bán bảo hiểm, điều không may là anh ta vẫn không bán được gì mi vẫn không nản chí, buổi tối, dù có lệch mỏi đến máy, anh ta vẫn viết thư gửi cho khách hàng đã tư vấn vào 3 ngày, nội dung của bức thư là lời cảm ơn họ đã nghe anh tư vấn, và mong muốn họ tham gia vào đội ngũ người mua bảo hiểm, mỗi một câu chữ trong thư đều được viết rất chân thành. Nhưng dù cố gắng cách máy, dù có cực nhọc cách máy cũng không có hiệu quả gì, 2 tháng qua đi, không một khách hàng nào gọi cho anh ta, cách trên hối thúc anh ta càng gây rắc hơn. Trở về sau một ngày làm việc, trơn thường không còn tâm trại để ăn tối, tuy được vợ hết làm chăm sóc, nhưng hãy nghĩ đến ngày mai là anh ta lại thấy lạnh phá cả người. John viết trong cuốn lịch ký rằng, trước đây, tôi luôn cho rằng, một người chỉ cần làm việc chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ làm tốt bất cứ việc gì, nhưng lần này tôi đã nhầm, vì thực tế hiển nhiên không phải như thế. Tôi đã chạy ngược chạy xuôi suốt 68 ngày, vậy mà, cả một khách hàng cũng không có. Ôi công việc bảo bảo hiểm là không thích hợp với tôi, phải tìm một việc khác thôi. Người vợ khuyên John rằng, hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, sẽ có hy vọng. John nghe theo lời khuyên của vợ. John đã từng thuyết phục hiệu trưởng của trường tiểu học mua bảo hiểm cho học sinh của ông ta, nhưng ông hiệu trưởng lại không hề quan tâm và từ chối John thấy lần này đến lần khác. đến ngày thứ 69, khi John đáng gặp ông hiệu trưởng một lần nữa, ông hiệu trưởng cuối cùng cũng cảm động về sự thành khẩn của John và đồng ý mua bảo hiểm cho học sinh. John đã thành công. Tinh thần kiên trì không mệt mỏi để giúp John trở thành một nhân viên bán bảo hiểm nổi tiếng. Trong quyển, người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, tác giả Ockman Dino thường nghĩ đến câu nói của William James. Sau thất bại, chúng ta không những phải chấn chỉnh lại, mà còn phải cố gắng đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thậm chí nhiều hơn nữa. Cho mỗi người được ẩn chứa sức mạnh to lớn, nhưng bà sẽ biết kiên trì, nếu không thì nó cũng không có ý nghĩa gì. Trong kinh doanh, Có rất nhiều người đánh hàng, ban đầu đều rất hăng hái, giai đoạn này thì không có gì khác biệt giữa người bình thường và người xuất sắc, như thường đến phút cuối cùng, sự khác biệt giữa người ngoan cường và người lừa nhát thì càng rõ hơn. Người ngoan cường, cố kiên trì đến khi thắng lợi, người lừa nhát mất tự tin và bỏ cuộc, kết cục đương nhiên là có sự khác biệt lớn. Tóm lại, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc hay bình thường là do bạn có thể kiên trì được hay không? Bỏ ra nhẫn ngại được con mồi có thể nói và con người loài sói cũng được xem là loài động vật hiếu hợp nhất chúng thường bỏ ra đến mấy ngày liền để quan sát và theo dõi con mồi mà nó nhắm đến điều đáng kinh ngạc và loài sói không hề tỏ ra mệt mỏi hay chán hãn chúng không không thực hiện bất cứ một cuộc bắt vô nghĩa nào đối với con mồi trong thời gian này chúng dường như đangận với vai trò là người quan sát chú phân tích tổng hợp và cách tiển nghĩ những trạng thái tâm lý và sinh lý của con mồi hiển nhiên trong đám con mồi còn những con còn non Những con đã già yếu và những con bị thương sẽ trở thành mục tiêu của chúng trước tiên, như ưu điểm của con sói không phải chỉ giới hạn ở việc phân biệt đối tượng con mồi, chúng thậm chí còn có thể quan sát, ghi nhớ được rất nhiều cá tính, đặc trưng và tập tính cực nhỏ mà ngay cả loài người cũng không thể nào biết được của con mồi. Trong quần thể của đối phương, có thể sẽ xuất hiện dấu hiệu hoặc một số rối loạn về hành vi cực nhỏ, làm cho một thành viên nào đó có tập tính khác biệt, phát ly khỏi sự che chở của bầy đàn và trở thành mục tiêu đột xuất. Tất cả những điều này đều khó thoát khỏi cặp mắt tinh tế và kiên nhẫn của loài sói. Tóm lại, việc bắt mồi thành công đều nhờ vào tính nhẫn lại siêu phàm của loài sói. Thật ra, trong quá trình bắt mồi này, để đạt được mục đích cuối cùng, loài sói phải chờ đợi từ vài ngày trở lên, và phải chịu đựng cơn đói đến cùng cực, thậm chí là sắp chết đói. Có thể bạn sẽ hỏi rằng, tại sao chúng không tấn công trực tiếp để hoàn thành công cuộc bắt mồi này, vì đối với loài sói, có thể hình tương đối nhỏ. Những loài động vật có bộ dạng to lớn như loài tuần lộc sẽ gây tổn hại nghiêm trọng, thậm chí là làm chúng mất mẹt. vì vậy, loài sói thay chọn cách chờ đợi lâu dài, dùng nhẫn nại để đổi lấy thắng lợi, chứ không muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy một bữa ăn no. Nhẫn nại là một đặc điểm lớn của loài sói, và cũng là phẩm chất đáng quý nhất của người thành đàn. Nhờ có sự bền bỉ và nhẫn nại, mới có kim tự tháp vĩ đại của Ai Cập, mới có định thám ở Jerusalem, nhờ có sự bền bỉ và nhẫn nại. Con người mới có thể trèo lên đến đỉnh núi Alper, nơi có khí hậu khắc nghiệt và mây mù bao phủ. Nước chảy đá mòn, có con hài sát có ngày nên kim. Nếu chúng ta không toàn tâm toàn ý, thì dù là thiên tài cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Chỉ có sự bền bỉ mới có được thành công. Columbus, người phát hiện ra châu Mỹ, chính là một người có sự nhẫn nại của loài sói. Tháng 2 năm 1492, Colombo thất vọng rời khỏi lâu đài Alcázar. Ông muốn tranh thủ sự hổ thẫn của Castilian, quốc vương của Tây Ban Nha và nữ hoàng Isabella, nhưng không thành công. Ông cử con la chặn chậm, chậm đi ra khỏi cung điện và suy nghĩ xem mình sẽ đi đâu. Lúc đó, tóc của ông đã điểm bạc, tinh thần u u Từ nhỏ, ông đã cho rằng trái đất là hình cầu, Vào thời đại đó, con người đã phát hiện một tấm gỗ có các hình vẽ tại cùng bờ biển cách đó 400 dặm Anh. Người ta còn phát hiện hai thi thể ở bờ biển bờ đàn nha. Theo phán đoán từ đặc trưng cơ thể, hai thi thể này là loài người đã biết thì không có gì khác biệt. Columbus tin rằng những thi thể này bị trôi từ hòn đảo nào đó thuộc phía Tây mà người châu Âu chưa hề biết đến. Columbus đã từng hy vọng Quốc vương Bồ Đào Nha sẽ tài trợ cho chuyến đi của ông để tìm ra những hòn đảo xa xôi đó. Nhưng vua John Hai một mặt đã từ đồng ý sẽ giúp ông, khác lại ngăn phá đội hiểm của mình đi tìm kiếm. Sự hy vọng cuối cùng của Columbus bị dập tắt. Columbus đi sinh khắp nơi và hành nghề vẽ thê để kiếm sống. Vợ của ông cũng đã rời bỏ ông, ngay cả bạn bè cũng nghĩ ông là một kẻ điên rồ. Những người tham mưu của phép năng và Isabella cũng dĩu cực lý luận đi về hướng Tây, trả đến phương Đông của ông. Nhưng mặt trời mặt trăng đều là hình tròn, vậy tại sao trái đất lại không thể có hình tròn? Colombo vặn hỏi lại. Nếu trái đất có hình tròn, thì nó được cái gì nâng đỡ? Một số người tham mưu hỏi. Vậy mặt trời mặt trăng được cái gì nâng đỡ? Colombo hỏi vặn lại. Nếu một người có đầu hướng xuống, chân hướng lên, thì cũng giống như con rùi đậu trên trần nhà, ngại thấy điều đó là có thể được chăng? Một vị tiến sĩ tiếp tục chấp vấn Colombo, rễ cây màu ngực lên trên thì có thể sống được không? Nếu trong hồ cũng sẽ chảy ra, chúng ta cũng không thể đứng được, hồ nhà tiếp học vỗ sung thêm. Điều này không phù hợp với thuyết pháp trong kinh thánh, trong sách quê xa, có nói rằng, bầu trời như một bức màng, điều này chứng tỏ mặt lớp hiển nhiên là hình phẳng, nói trên đất hình tròn là dị đoan. Một sư cũng tham gia vào cuộc tranh luật. Colombo không còn nuôi bất cứ một hy vọng nào đối với bọn họ. Và rồi, mọi chuyện đột nhiên thay đổi. Một người bạn quy Isabella khuyên bà rằng, nếu lập luận của Colombo là đúng, thì chỉ cần bỏ ra một món tiền rất ít, là sẽ có thể bước lên đài danh vọng của sự thống trị Thôi được, Isabella đồng ý. Ta sẽ đem cầm cố số châu báu của ta, coi như là kinh tí cho ông ta. Hãy gọi ông ta quay lại. Thế là, Colombo quay lại. Và thế giới cũng đã chuyển mình theo Nhưng cuộc hành trình của ông vẫn còn một vấn đề khác Đó là không có một thủy thủ nào muốn theo ông may mà quốc vương và nữ hoàng Đã ra lệnh cưỡng chế Buộc họ phải đi theo ông Thế là, họ ngoan ngoại xuống thuyền Dung vùm ra biển Thuyền của họ rất nhỏ, không to hơn thuyền bình thường là mấy Và chỉ đi được 3 ngày Bánh lái đã bị gãy Các thủy thủ đều cảm thấy có điều chẳng lành Nên rất bất an Colombo đều kể lại hình ảnh Ấn Độ Mà ông biết cho các thủy thủ nghe Ông đã kể k Nơi đó đầy ấp tàn bạc châu báu điều đó giúp cho tinh thần của các thủy thủ vững vàng trở lại. Sau khi thuyền rời khỏi quần đảo Canary được 200 dặm, kim la bàn của họ không còn quay về hướng sau Bắc cực nữa. Các thủy thủ nhất quyết không chịu tiếng về phía trước. Một cuộc phản loạn dường như sắp nổ ra. Lúc này, Colombo lại giải thích với họ rằng, tuy nói là sao Bắc cực nhưng thực tế lại không phải ở hướng Bắc. Cuối cùng cũng tạm thuyết phục được họ, khi cuộc hành trình đi được 2.300 dặm. Colombo đã nói dối với các thủy thủ rằng chỉ có 1.700 vật, họ phát hiện ra gỗ can đào trôi dài trên mặt nước, tương quanh thuyền lại có một số loài chim từ đất liền bay ra, và các thủy thủ lại vớt được một miếng gỗ, có các những hình vẽ rất kỳ lạ. Có chí thì nên, nhờ vào quyết tâm mình bị đi thám hiểm châu Mỹ, Colombo đã cấm cờ của vương quốc Tây Ban Nha lên châu Mỹ, những gì mà Colombo trải qua đã giúp chúng ta hiểu được giá trị siêu phàm của sự nhẫn hại, đối với sự nghiệp của một người. Nhiều người thành đàn, sở dĩ có được sự huy hoàng trong cuộc đời, tại vì họ có sự nhẫn nại đáng kính phục. Đôi lúc, yếu tố quyết định sự thành bại của một người không phải ở xuất thân, tài năng, trình độ, kinh nghiệm, mà là sự nhẫn nại. Có một câu chuyện như sau, một cái cây to đã bị chết trên sườn núi thuộc tiểu bang Colorado của Hoa Kỳ. Các nhà tự nhiên học, bảo với chúng tôi rằng, nó đã có lịch sử hơn 400 năm. Trong cuộc đời của nó, nó đã từng bị sát đánh 14 lần, và vô số lần bị bảo tác tấn công. Nhưng nó vẫn không bị quật ngã, nhưng cuối cùng, dưới sự công kết của đàn côn trùng cánh cứng, nó đã gục ngã vĩnh viễn. Những con côn trùng cánh cứng đó đã cắn phá từ dưới gốc, dần dần làm giảm sức sống của cây. Tuy chúng rất nhỏ bé, nhưng lại cắn phá liên tục. Một cây cổ thụ như thế, sám sát cũng không quật ngã được nó, bỏ tác mưa sa cũng không làm nó rung lay, nhưng là bị gục ngã bởi bài côn trùng cánh cứng mà chúng ta chỉ cần dùng hai ngón tay là có thể bóp chết được chúng. Câu chuyện này giúp chúng ta nhận ra một chiếc lý nhân sinh. Chỉ cần có sự bền bỉ, thì đến một góc dán nở bé cũng có thể làm rung chuyển những gì kiên cố nhất. Trong cuộc sống, chúng ta đều có thể sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Phở động viên phải chiêu chiến với kỷ lục của thế giới. Các nhà khoa học phải tìm ra được bí ẩn của tự nhiên. doanh nhân phải chen vào hàng ngũ những danh nhân lớn của thế giới. Ngay cả người bình thường, cũng có một số việc khó cần phải làm. Ví dụ, mà phải chuyển một viên gạch từ nơi đến nơi B sẽ làm như thế nào? Shakespeare nói rằng, cá rìu tuy nhỏ, nhưng cứ chặt nhiều lần, cuối cùng cũng sẽ đốn ngã một cây to, tứng sắc. Còn có một tác gia nói rằng, trong bất kỳ trận đấu nào giữa sức mạnh và sự nhẫn ngại, hãy đặt tược vào sự nhẫn ngại. Con đường giành được thắng lợi của loài côn trùng cánh cứng chính là nhờ vào sự nhẫn ngại. Một chàng trai trẻ hỏi nghệ sĩ bao lông trứ danh Gerardini rằng, ông họp đàn trong bao lâu? Gerardini trả lời, 20 năm, mỗi ngày 12 tiếng. Tổ hội hiện tại đang có một loại bệnh rất phổ biến, đó là bệnh nóng gội. Trong thực tế có rất nhiều người luôn muốn một bước lên đến trời, muốn trở nên giàu sụ chỉ trong một đêm. Ví dụ, nhiều người muốn kiếm tiền, nhưng họ lại không bắt đầu từ việc kinh doanh nhỏ để dần dần tích lũy tiền bạc và kinh nghiệm, sau đó mới kinh doanh lớn, mà họ lại như một con bạc, mượn tiền để đầu tư lớn, kinh doanh lớn, kết quả là trắng tay, thương trường đầy rẫy những bọt bóng, vậy mà. Nhiều người vẫn không chịu nghiên cứu thị trường một cách nghiêm túc, cũng không chịu suy xét đến mối nguy hiểm của nó. Họ chỉ cảm thấy đây là một chiếc bánh lớn hấp dẫn, muốn một lần nuốt trọn nó, cuối cùng chẳng được bao lâu đã phá sản, mất trắng vốn liếm. Một con rùa kiên trì đến cùng vẫn có thể thắng được con thỏ nhanh nhẹt. Nếu bạn có thể bỏ ra một giờ mỗi ngày để học và kiên trì trong 12 năm, thì những gì bạn học được chắc chắn sẽ nhiều hơn 4 năm theo học ở trường đại học. Như Bulwer đã nói, bền bỉ và nhẫn ngại là linh hồn của người chinh phục, đó là sự hậu thuẫn vững chắc nhất của con người chống lại vận mệnh, cá nhân chống lại thế giới, tinh thần chống lại vật chất, nó cũng là tinh hoa của sách quốc âm, nhìn từ góc độ xã hội học, nhấp xét đến sự ảnh hưởng và tầm quan trọng của nó đối với chế độ xã hội và vấn đề chủng tộc, thì dù có cường điệu như thế nào cũng không có gì quá đáng, nhưng loại cho đến ngày nay vẫn chưa từng có một thành tựu to lớn nào lại không nhờ vào tinh thần bền bỉ, kiên trì mà có được. Nhà phát minh vĩ đại Edison cũng đã từng nói, Tôi không bao giờ làm những việc đầu cơ trục lợi. Phát minh của tôi ngoài mấy chiếu phim, cũng không có một phát minh nào có được nhờ sự ưu ái của thần may mắn. Nhưng một khi tôi đã hạ quyết tâm, và biết nên tập trung vào đâu, thì tôi sẽ bước thẳng về phía trước, hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác, cho đến khi có được kết quả cuối cùng. Không thể kiên trì được lâu chính là nguyên nhân thất bại của rất nhiều người, trong công việc. Trong cuộc cạnh tranh trên thương trường, bạn cần phải có tính nhẫn hại, là một việc chưa đến cùng thì mới có được thành công. Ý chí vững vàng, không gục ngã Trên trái đất, không có một sinh vật nào có môi trường sống và điều kiện sinh tồn khắc nghiệm như loài sói, cũng không ai có thể sống kiên cường như loài sói. Ý chí vững vàng là bản tính của loài sói, và cũng là bản tính thiên phú của người thành công. Trong xã hội ngày nay, vận may thì rất hiếm. Sinh tồn đã không phải dễ dàng, thành công lại càng khó hơn. Người có phẩm chất kiên cường, cứng rắn như loài sói, người quyết không phục phục trước bất cứ khó khăn hoặc thế tắc nào giống như loài sói thì làm sao không thành công được? Một con sói bị rơi vào bẫy của thợ săn, cùng với con mồi của nó, sau một hồi kêu la thảm thiết, con sói chợt nghỉ, có kêu nữa thì cũng không ít gì, mà còn đánh động đến tay thợ săn và con chó săn, tất cả phải dựa vào bản thân mình. Sau khi nghĩ ngơi một lát, con sói này bắt đầu đào của cái bẫy Điều nó sắp làm là một công trình lớn, đào vách của cái hố, tạo thành một sườn dốc hơi nghiêng để có thể nhảy ra ngoài. Trong trường hợp này, nếu là một con thú khác thì chỉ sợ, rồi một lát nó đã kêu gào trong tuyệt vọng, để rồi tự chuốc lấy cái chết. Con sói đào, quét, ủi bằng đầu, vận dụng hết tất cả những động tác của cơ thể để tự cứu mình. So với cái hố, con sói nó nhỏ bé làm sao, nhưng điều khác biệt duy nhất đó là sói tuy chỉ chiến đấu vật cường, nó hiểu rằng đào một chút thì sẽ ích đi được một chút. Móng bị gãy, đầu bị vỡ, da bị cào đến chảy máu, con sói vẫn tiếp tục đào. Cái hố tuy có thể giam hãm được con sói, nhưng không thể giam hãm được ý chí chiến đấu của nó. Sau một ngày đêm cực lực, con sói mình đầy thương tích và đã thoát khỏi cái hố thành công. Nó đã giành được tự do nhờ sự kiên cường, nó đã giành lại được sự sống nhờ vào sự bất phốc, không gục ngã của mình. Không những thế, con sói thậm chí còn không để mất con mồi của mình. Thực sự không thể nào khảo chứng được rút phục quá trình tiến hóa của loài sói và loài người bên nào lâu đời hơn, nhưng có thể xác định được rằng, trải qua hàng ngàn năm thăng trầm, sói và loài người đều cùng tồn tại và sinh sôi cho đến ngày nay. Có điều, trong quá trình sinh tồn của sói khó khăn hơn loài người rất nhiều, trước môi trường tự nhiên khác nghiệt, thức ăn thiếu thốn, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các loài và sự săn bắt điên cuồng của loài người. Nếu loài sói không có tinh thần đấu tranh kiên cường, bớt phốt và dũng cảm tiến về phía trước, thì chúng đã biến khỏi trái đất này từ lâu. Tinh thần kiên cường, dũng cảm là rất đáng quý, có được tinh thần này thì mới có thể khắc phục được mọi khó khăn gian khổ để đạt đến thành công. Một người nọ muốn giới thiệu bạn mình với người quản lý nhân sự của một xí nghiệp, khi anh ta đưa ra rất nhiều ưu điểm của người bạn này, người quản lý liền hỏi, anh ta có giữ vững được những ưu điểm này không? Quả thực vấn đề này rất quan trọng, đầu tiên là có ưu điểm không, sau đó là có thể giữ vững được những ưu điểm đó không, khi gặp thất bại có thể kiên trì không trùng bước không? Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng kể về cuộc đời mình như sau, mỗi khi Ronald gặp chuyện không như ý, mẹ ông thường nói rằng, tốt nhất là nói luôn đến, nếu con tiếp tục kiên trì thì sẽ có một ngày, phận may sẽ đến và con sẽ nhận ra rằng, nếu không có những thất vọng trước đó, thì sẽ không có được phận may. Mẹ con ông nói rất đúng, khi Reagan tốt nghiệp đại học vào năm 1923, ông đã hiểu ra điều này. Khi ấy, Reagan dự định sẽ tìm một việc ở đài phát thanh, sau đó sẽ phấn đấu là một phát thanh viên thể thao. Thế là, Reagan đến Chicago, gõ cửa từng nhà đài, nhưng lần nào ông cũng đều bị từ chối. Trong một đài phát thanh nọ, một người phụ nữ khuyên ông rằng, những đài phát thanh lớn sẽ không mạo hiểm tuyển dụng một người chưa có kinh nghiệm, và còn khuyên ông nên thử tìm việc ở những đài phát thanh nhỏ, có thể sẽ có cơ hội. Reagan lại đón xe trở về Dickson. Khi không có đại phát thanh, nhưng cha của Reagan nói một công ty ở khu Montgomery có mổ một cửa hàng, họ cần một vận động viên để bán dụng cụ thể thao, vì Reagan từng chơi bóng bù dục khi còn học trung học, nên ông nộp đơn xin làm. Công việc đó nghe có vẻ thích hợp, nhưng Reagan vẫn không hài lòng. Reagan rất thất vọc. Mẹ ông lại nhắc nhở rằng, tốt nhất là nói luôn đến. Reagan lại thử đến đài phát thanh WOC ở Dapen Park thuộc bang Lowa. Chủ nhiệm chương trình là người Scotland. Ông nói với Reagan rằng, ông ta tiễn dụng được phát thanh viên rồi. Khi rời khỏi văn phòng của ông ta, sự buồn bực trong lòng Reagan lại bột phát. Reagan lớn tiếng hỏi, Nếu không làm việc ở đài phát thanh, thì làm sao có thể trở thành một bình luận viên thể thao chứ? Trong khi Reagan đang đứng chờ thang máy, thì ông đột nhiên nghe thấy tiếng ông chủ nhiệm chương trình. Cậu vừa nói thể thao gì ấy nhỉ? Cậu có hiểu gì về bóng bù dục không? Sau đó, ông ta cho Reagan đứng trước micro và bảo Reagan thường thuộc lại một trận đấu bóng bầu dục bằng tưởng tượng. Kết quả là Reagan được nhận vào làm. Ray Kroc, chủ tịch của công ty McDonald từng nói với nhân viên rằng, chỉ có kiên trì và quyết đoán mới là toàn năng, chỉ có kiên trì và quyết đoán mới là phẩm chất quan trọng nhất của sự thành công. Trên đời này, có gì quan trọng hơn kiên trì? Tài năng là gì chứ? Trên đời này, người có tài mà không thành công cũng không có gì lạ. Có tư chất thì có thể thành công sao? Tư chất và văn phát hay tác dụng thì chỉ có thể trở thành trò cười. Có giáo dục thì có thể một bước lên đời sao? khắp nơi trên thế giới này đều là những người được giáo dục, chứ là bị xã hội gạt bỏ. Công ty Toyota của Nhật Bản là một trong ba hãng sản xuất ô tô lớn của thế giới. Nguyên nhân chính giúp công ty này giành được thành công, đó là nhờ về sự kiên trì. Thập niên 20, Kichiro Toyota vẫn chọn ngành công nghiệp chế tạo ô tô. Sau khi đến Mỹ để tìm hiểu, Kichiro Toyoda trở về Nhật Bản để chế tạo thử, nhưng anh đã bị thất bại. Kichiro Toyoda vẫn tiếp tục kiên trì. Anh phân tích được nguyên nhân thất bại. Thời bấy giờ, công nghệ lạc hậu không thể nào chế tạo được động cơ. Để phá được cửa lại khó khăn này, anh bắt đầu tự mình thiết kế động cơ và đã chế tạo thành công. Có được động cơ, Kichiro bắt đầu chế tạo ô tô. Từ năm 1933 cho đến năm 1936, anh đã chế tạo được chiếc xe vận tải và xe buýt đầu tiên. Sau khi bán ra thị trường, xe tiêu hao nhiều nhiên liệu, tiếng ồn lớn, tốc độ chậm nên phản ứng của thị trường không tốt. Trước thất bại tiếp theo, Kichiro Toyoda vẫn tiếp tục. Sau khi chiến tranh xâm lược nổ ra ở Nhật Bản, quân đội cần một lượng lớn xe tải quân dụng. Đây là một cơ hội cho Kichiro Toyoda, anh bắt đầu sản xuất xe tải quân dụng. Năm 1938, nước Mỹ đã sản xuất được 3.5 triệu chiếc ô tô, trong khi đó Nhật Bản chỉ sản xuất được 9.000 chiếc. Năm 1945, Nhật đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh kết thúc, Kichiro-Toyoda đành phải ngưng việc sản xuất xe tải quân dụng Lúc này, kinh tế Nhật Bản suy thoái, xe ô tô dân dụng rất khó bán. Toyota đang ở bên bờ vực phá sản. Lại phải đối mặt với một bế tắc nữa, nhưng Kichiro-Toyoda vẫn quyết định tiếp tục. Đến năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng phát, Mỹ đặt ngôi xe tải Nhật Bản. Chichiro một lần nữa lại đón nhận được cơ hội phát triển mới, và thật nhiên 60, Toyota bắt đầu thử xâm nhập vào thị trường Mỹ, nhưng vừa mới tiến vào, Toyota đã bị thảm bại. Auto Crown có mã lực yếu, không thể chạy được trên đường cao tốc ở Mỹ, có phải Toyota sẽ ngừng bước tại đây, có phải Toyota sẽ vì vậy mà từ bỏ toàn bộ kế hoạch. Công ty Toyota vẫn quyết định kiên trì, Toyota phát biểu, dù chỉ có cái tên Toyota được đăng ký ở Mỹ cũng tốt. Đâu ngại gì chuyển bán được 50 hay 100 chiếc, chỉ cần xây dựng được thứ điểm là được. Sự kiên trì này kéo dài 7 năm, tập đoàn Toyota đã mất 7 năm mới bán được chiếc ô tô đầu tiên vào nước Mỹ. Hiện nay, Toyota đã có lịch sử phát triển được 80 năm. Trong suốt khoảng thời gian dài này, trong bất cứ một lần nào cần phải kiên trì, nếu Toyota từ bỏ, thì danh hiệu bầu trong 3 hãng ô tô hàng đầu thế giới đã phong thuộc về Toyota. thành công của tập đoàn Toyota bắt nguồn từ sự kiên trì. Không nên từ bỏ mắt xích cuối cùng của thành công. Trên thảo nguyên, bầy dê là đối tượng mà loài sói thích tấn công nhất, nhưng từ khi con người bắt đầu bảo vệ đàn dê, thì tấn công đàn dê đã càng lúc càng khó khăn hơn đối với bầy sói. Vì vậy, những con dê hoang dã là mục tiêu không thể bỏ qua của loài sói, nhưng chạy nhanh là vũ khí duy nhất, và cũng là tối ưu nhất của những con dê hoang dã khi bị động vật ăn thịt tấn công. Tốc độ của loài sói cũng rất đáng nhễ, nhưng so với loài dê hoang dã thì chúng vẫn còn chậm hơn một bước khi chưa đến phút cuối cùng, sói vẫn không bao giờ từ bỏ. Trong ý thức về sự sống của loài sói, từ bỏ nghĩa là đầu hàng hoặc là ngồi chờ chết, dù là đợi con mồi hay phải đối mặt với tình trạng khó khăn, kiên trì đến phút cuối cùng đã trở thành một trong những triết lý sống của bầy sói, vì chúng hiểu rất rõ rằng, thành công thường chỉ xuất hiện ở phút cuối cùng của sự kiên trì. Nếu từ bỏ trước khi thành công đến, thể sinh mạng của sói cũng sẽ mất đi và tất cả mọi nỗ lực trước đó cũng trở nên vô nghĩa. Sau đại chiến thế giới lần thứ 2, Thủ tướng Anh Churchill đã mời đến phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học Cambridge. Sau lời mời long trọng và hơi dày dòng, Churchill bước lên bụt, chỉ thấy hai tay ông nắm lấy cái bụt, chăm chú nhìn mọi người. Sau khoảng 2 phút im lặng, ông bắt đầu nói với phong thái riêng. Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, không được bỏ cuộc. Rồi ông lại im lặng một lúc lâu, sau đó ông lại nhấn mạnh một lần nữa. Mãi mãi, mãi mãi, không được bỏ cuộc. Cuối cùng, ông lại chăm chú nhìn mọi người một lúc rồi quay về chỗ ngồi. Mọi người bên dưới lúc này mới hiểu ra và tiếp theo đó là những tràn khó tay giòn dã vang lên. Buổi diễn thuyết này để trở thành kinh điển trong lịch sử diễn thuyết và cũng là lần diễn thuyết mà siêu thích nhất. Churchill dùng kinh nghiệm thành công của cuộc đời mình để nói với mọi người, cơ bản là không có bí quyết để thành công, nếu có thì chỉ có hai điều, thứ nhất là kiên trì đến cùng, quyết không bỏ cuộc, thứ hai là khi bạn muốn từ bỏ. Thì hãy nhìn lại bí quyết thứ nhất và làm theo, kiên trì đến cùng tuyệt không bỏ cuộc. Theo, đã từng nói về ý nghĩa của sự kiên nhẫn. Tiếp tục tận tâm kiên trì, buộc mình cố thêm chút nữa, chính là con người nhỏ bé nhất trong chúng ta đang làm như thế và chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Vì kiên trì đến cùng là sức mạnh vô hình, sức mạnh này sẽ lớn lên theo thời gian và không có bất cứ một thất bại hoặc trở ngại nào có thể ngăn chặn được. Trong cuộc sống, dù bạn làm bất cứ việc gì, dù bạn làm bất cứ nghề gì, Chỉ cần bạn bỏ cuộc thì sẽ không còn cơ hội thành công. Nếu bạn có đến 99% khát vọng thành công, nhưng lại có 1% ý nghĩ muốn từ bỏ, thì cũng không có cách nào đạt được thành công. Chúng ta thường có thói quen sau khi làm được 90% công việc, thì lại từ bỏ 10% cuối cùng giúp họ thành công. Như vậy, không những sẽ đánh mất đi những đầu tư ban đầu, mà còn mất đi niềm tin khi thành công cuối cùng. Để hoàn thành tốt một công việc, bạn còn phải có ý chí vững vàng. Bất kể bạn muốn làm việc trong lĩnh vực nào, một khi bạn đã có mục tiêu thì hãy kiên trì thực hiện đến cùng. Muốn thành công thì phải có thái độ tích cực và niềm tin sắt thắng. Trên đường đời của mỗi con người, trong quá trình tích cực hành động của mỗi một người, chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề và khó khăn. Chỉ cần có ý chí vững vàng, kiên trì đến cùng và luôn động viên mình thì sẽ chiến thắng được bản thân, chiến thắng được khó khăn, cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu của mình. Bạn nên biết rằng Đôi lúc cuộc sống giàu sang chỉ cách chúng ta một bước, trong một buổi triển lãm, giáo sư Ruman nhìn thấy mô hình một mỏ vàng nổi tiếng bằng thủy tinh, chủ nhân ban đầu của mỏ vàng đã đào sâu xuống khoảng một dặm, nơi mà ông ta cho rằng có thể chứa vàng, tiêu tốn hết 1 triệu đô la Mỹ, mất khoảng một năm rưỡi, nhưng ông ta vẫn chưa tìm thấy vàng, ông ta quyết định bỏ cuộc, thế là ông bán mỏ vàng lại cho một công ty khác, và đi tòa hỏa trở về nhà, ông ngờ, công ty này đã tìm thấy vàng khi chỉ đào thêm một mét nữa. Đến đầu thế kỷ 20, bất cứ một phát minh nào trên thế giới này đều không thể gây ra ảnh hưởng sâu sắc và to lớn đối với vận mệnh của nhân loại như máy hơi nước, và James Watt được coi là cha đẻ của chiếc máy này. Nhưng thực tế, vào thế kỷ 1, một nhà phát minh người Hy Lạp đã chế tạo ra nồi hơi, cơ chế hoạt động là bằng hơi nước. Thiết bị này tuy thô sơ và nguyên thủy, nhưng đã ấn chứa nguyên lý cơ bản của động cơ hơi nước, giá như người thực nghiệm thời cổ đại này có thể kiên trì hơn chút nữa. Cải tiến hơn chút nữa, thì có lẽ là sự phát minh máy móc của nhân loại đã đi trước 2.000 năm rồi. Năm 1688, Kenneth Popin phát minh ra Piton, sau đó Thomas Newcomen đã phát minh ra động cơ hơi nước. Hai phát minh này các máy hơi nước, một phát minh vĩ đại chỉ có một bước, nhưng chỉ đến khi quát chất toàn bộ công sức, trí tuệ và sự nhẫn ngại. Máy hơi nước cải tiến dựa trên phát minh của Thomas Newcomen mới ra đời. Năm 1774, Nguyên lý của máy điện báo đã được phát hiện, và Marx là người đầu tiên ứng dụng được nguyên lý này. Ông bắt đầu thí nghiệm vào năm 1832, sau khi giành được sáng chế và qua 5 năm, ông lại đối mặt với một bế tắc khác. Cho đến năm 1843, cuối cùng Quốc hội Mỹ cũng đồng ý tài trợ cho ông 30.000 đô la để làm kinh phí nghiên cứu. Marx dùng số tiền này để chế tạo ra đường điện báo đầu tiên của thế giới, nối giữ Washington và Baltic. Có lẽ trên thế giới có rết bác minh nào lại có ảnh hưởng to lớn. Đối với phúc lợi của con người như máy điện báo, John Fish, người chế tạo tàu thủy hơi nước sớm nhất ở Mỹ, đã từng trải qua biết câu khốn khó, bị người khái chế diễu, ông bị các nhà chức trách bài xích, đến cả những người lương thiện nhất cũng coi ông là một gã điên đáng thương. Nhưng Fish và một người bạn của ông vẫn tiếp tục kiên trì. Năm 1970, họ đã có được chiếc tàu thủy hơi nước đầu tiên ở Delaware. Vận tốc của con tàu này khi chạy xuôi là 8 gặp một giờ, khi chạy ngược cũng là 8 gặp một giờ. này của Fish, sớm hơn tàu hơi nước của Fulton khoảng 20 năm. George Stifterson, người phát hình ra tàu hỏa, đã phát hiện ra một cách tỉ mỉ những khiếm khuyết trong thiết kế của người khác, và qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc, ông đã tìm ra được phương pháp kể tiến. Trong quá trình này, nếu ông thiếu lòng kiên nhẫn thì chắc chắn đã thất bại. Cuối cùng vào năm 1815, ông đã chế tạo ra một máy mới, một loại xe dùng bền và kinh tế thực sự. Nhưng trước khi giành được thành công thực sự và được mọi người chấp nhận, Ông vẫn còn phải đánh một trận đánh ác liệt. Những người khác có vẻ không mấy tin tưởng vào sản phẩm này, chỉ có ông là người duy nhất tỏ thái độ lạc quan đối với viễn cảnh của phương thức giao thông này. Tuy lúc đó có rất nhiều vướng mắc, nhưng ông vẫn chế tạo được tàu hỏa, có tên là Rocket vào năm 1930. Nguyên lý của nó cũng giống như loại xe lửa ngày nay, loại xe lửa này chạy trên đường sắt nối giữa Manchester và Liverpool, gây ra tiếng vang lớn. Cuối cùng, ông cũng giành được thành công. Jefferson không phải là người đầu tiên sáng chế ra đường sắt. Cũng không phải là người đầu tiên muốn ứng dụng máy hơi nước vào động cơ xe, những đặc trưng này để sớm xuất hiện vào thời máy móc của Travis Tick. Nếu như Travis Tick có thể bỏ ra một chút tâm huyết để cải tiến hiểu thiếu sót trong máy móc của mình, thì có thể là ông được xem như cha đẻ của tàu hỏa chứ không phải là Jefferson. Nếu bẩm sinh bạn không có cá tính kiên định này, thì bạn cần phải bồi dưỡng nó, có phẩm chất này bạn mới có thể thành công, chiến thắng mọi khó khăn, nó có thể khắc phục được tinh thần tiêu cực, sự hoài nghi và do dự. Nó có thể có tự tin, không có phẩm chất này thì dù là có tài năng ưu việc, cũng không thể đảm bảo bạn sẽ thành công. Hơn nữa, kết quả của bạn rất có thể là thất bại thảm hại. Không kiên định là kẻ thù của thành công. Làm việc không có lập trường vững vàng là căn bệnh phổ biến của rất nhiều người. Đứng núi này trong núi nọ cũng là tâm lý rất thường gặp Đối với sự phát triển của một người, tình trạng không kiên định là vô cùng bớt lợi. Ở đây chúng ta nên nhớ kỹ những gợi ý mà loài sói mang đến cho chúng ta. Một khi loài sói quyết định làm điều gì, thì chúng sẽ không để cho những yếu tố từ bên ngoài quấy nhiễu, và cũng không để mình rơi vào trạng thái sống không kiên định. Sói càng hiểu rằng cách sống không có lập trường, thật ra là sự hao phí sức sống lớn nhất. Trong cuộc săn mồi dài đằng đẵng loài sói phải chịu đựng những thay đổi vô thường của khí hậu và sự tấn công của loài mũi. Náng sợ nhất là chúng còn phải chịu đựng cơn đói dày vò, thậm chí cả ngày vẫn chưa có thức ăn. Trong quá trình quan sát chờ đợi gia đàn đỏ ấy, sói không hề tỏ ra mệt mỏi và chán nản. Chúng cũng không truy đuổi hợ quá nhiều con mồi mà không có mục đích. Trong quá trình này, chúng giống như một kẻ bàn quang lạnh lùng, nhưng chúng sẽ không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào của con mồi. Chúng sẽ phán đoán ra thời cơ săn bắt tốt nhất. Một nhà nghiên cứu về loài sói đã nói như thế. Sức chịu đựng của loài sói giúp chúng bảo tồn được sức lực và giành được cơ hội sinh tồn. Nếu bạn đã khảo sát chính mình một cách nghiêm túc, Nếu bạn đã hiểu rõ tính cách, học vấn, sở trường, tài năng và sở thích của mình, và bạn cũng đã tìm được một công việc phù hợp với mình, thì không nên do dự nữa, càng không nên cố tìm một công việc khác tốt hơn, mà hãy giấu hết sức để làm tốt công việc của mình. Trừ khi bạn thực sự cho rằng công việc hiện tại là không phù hợp, và tin chắc sẽ tốt hơn nếu đổi một công việc khác, thì hãy quả quyết, gặp tích từ bỏ công việc hiện tại. Chỉ có ý chí vững vàng mới có thể chiến thắng được mọi khó khăn. Một người có ý chí bền bỉ, thì sẽ được mọi người tin tưởng. Người có ý chí bình bỉ sẽ có được sự giúp đỡ của người khác ở bất cứ đâu. Ngược lại, một người làm việc qua loa đại khái không toàn tâm toàn ý, thì sẽ không được ai tin tưởng và giúp đỡ, vì họ đều biết rằng những người này làm việc không đáng tin cập. Khi tìm hiểu nguyên nhân thất bại của một số người, chúng ta sẽ thấy không phải họ không có năng lực, không có thành tâm, không có hy vọng, mà vì họ không có ý chí bình bỉ kiên trì đến cùng. Những người này thường làm việc không đến nơi đến chốn Họ hoài nghi không biết mình có thể thành công hay không, và không thể quyết định được mình nên làm gì. Đôi lúc họ chọn một công việc nào đó, cho rằng chắc chắn sẽ thành công, nhưng giữa trường thì lại thấy vẫn còn một việc khác thuận lợi hơn. Kết cục của những người này vẫn luôn là thất bại Đối với những việc họ làm, không những người khác không dám bảo đảm, mà ngay cả bản thân họ cũng không dám chắc chắn. Có lúc, họ hài lòng với địa vị hiện tại, nhưng không bao lâu lại sinh ra tâm lý bất mãn. Tổng giám đốc của một công ty bảo hiểm nổi tiếng thế giới nói, Sau mỗi đợt thi cử nghiêm khắc, rất khó chọn được một hai nhân viên mới trong số ứng cử viên. Ông nói, trong những vấn đề mà ông gặp phải trong công việc, không có chuyện gì khó hơn việc chọn nhân viên làm việc đáng tin cậy. Hóa ra, bài thi của ông rất đặc biệt. Ông cần kiểm tra xem người ứng tuyển có phải là người song sáo, kiên trì hay không. Khi ông phỏng vấn, ông thường nói nhiều điều là nhục chí của ứng viên. Ông nói rằng có nhiều nguy cơ có thể xảy ra trong ngày để thăm dò ứng viên. Chỉ có một số ít người sau khi nghe những lời nói thành thật của ông tổng giám đốc vẫn không lay chuyển, vẫn hạ quyết tâm và có cử chỉ ngôn từ thận trọng, tự nhiên, những người này mới là những người mà công ty cần. Trong khi đó, rất nhiều người vừa nghe ông nói xong là cảm thấy tiền đồ đen tối và từ bỏ ý địch. Kiên địch vẫn vàng bên bỉ, và điều kiện cần có của một ứng viên. Nếu mất đi điều kiện này thì dù bạn có tài giỏi đến đâu, kỹ năng có thành thạo đến đâu cũng không thể thành công. Ông Kerr nói rằng, nguyên nhân thất bại của rất nhiều người trẻ tuổi chung tuy, đều là do họ không có ý chí bền bỉ. Quả thật là như vậy. Có nhiều người trẻ tuổi tuy có tài năng, có khả năng thành đạt, nhưng họ lại thiếu sự bền bỉ, thiếu tính nhẫn ngại. Họ chỉ có thể làm những công việc bình lặng, và chỉ cần gặp một chút khó khăn trở ngại là họ sẽ lập tức rút lui, không dám song pha về phía trước. Có thể thấy, Ý chí bình bỉ vững vàng là cơ sở để giành được thắng lợi Khi những đức tính kiên trì, nhũng nại, linh hoạt nhanh nhẹn của bạn được vang xa Thì dù là ở bất cứ nơi đâu Mà cũng sẽ dễ dàng tìm được một công việc phù hợp với mình Ngược lại, nếu bạn coi thường bản lân mình Chỉ biết dự dẫm vào người khác Thì sớm một gì cũng bị đào thải Nếu muốn làm được thành công Thì bạn cần phải tạo tiếng tốt cho mình Để mọi người đều biết Một việc gì khi đã vào tay bạn thì nhất định Bạn sẽ hoàn thành nói một cách xuất sắc trên đời này không có đòi đợi gì đáng tự hào và lòng kiên trì bền bỉ, chỉ có dựa vào nó, nó có thể phát hết sức mạnh của bản thân. Lúc này lúc khác là kẻ thù lớn nhất của sự kiên trì bền bỉ, Napoleon Hill cho rằng lúc này lúc khác là thứ làm lãng phí nhiều thời gian nhất. Đây thực ra là biểu hiện của thiếu kiên trì. Một lần, Napoleon Hill đang làm việc tại văn phòng thì có một khách hàng đến hỏi ông những tiến tế có liên quan đến nghệ thuật bán hàng. Lúc này Napoleon Hill đang bật túi bụi Sư ký của ông đã vào báo cáo đến mấy lần và bản người khách đó đã chờ nhiều giờ rồi Napoleon Hill buộc phải nhìn công việc của mình Sau cuộc gặp mặt kéo dài một giờ thì khách đó vui vẻ ra về Nhưng Napoleon Hill không cách nào trở lại làm việc được Tinh thần và sự bền bỉ của ông cũng không thể nào ngăn chặn được cảm giác này Thế là Napoleon Hill quyết định thay đổi cách viết làm việc có hiệu quả khác này Ông lập ra mọi nơi tiết sách và cho một người phụ trách công việc này Như thế, ông sẽ không bị người khác quấy vầy trong lúc mình làm việc và có thể yên tâm làm việc của mình. Đồng kiên trì không bỏ cuộc chính là những giọt nước làm đá mòn. Giá trị của cuộc sống của nên được tích lưỡi từng giọt một và thành công thường được thai ngán trong đó. Trong cuộc thi giữa rùa và thỏ, sở dĩ rùa giành được phần thắng hạn nhờ vào sự kiên trì bình bỉ đến cùng. Hết chương 6 www.photosnap.com thực hiện. Tệ sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Khang với một những dịch vụ và